Nhìn vẻ mặt không tin của ba vị thần Hoàng, Đông Hoàng cũng thực sự không tin, nhưng mà lời nói của ông ta vẫn có phần là thật. bà vị, các ngươi nhìn ba viên đan dược này thì sẽ biết. Đông Hoàng lấy ra ba viên hỗn độn đan đưa qua cho bọn họ. Đan dược, ba vị hoàng giả nhìn hỗn độn đan thần sắc kích động. Thực sự không thể không nói, kỹ thuật luyện đan của Đông Hoàng người có chút kỳ lạ. Má nói chứ, quả là người có tiền, luyện đan cũng luyện ra viên lớn như vậy. Đông Hoàng không nói gì, đan dược to một chút thì sao? Làm âm mỹ làm gì? Không có kiến thức Lúc còn ta đưa cho ta Ta cũng không có kinh ngạc Ba vị thần hoàng nút đan dược Cũng may đan dược vừa vào miệng đã tan Nếu không chỉ có thể nghiền thành bột ra mà ăn Năng lượng thần hoàng cuồn cuộn Trong nháy mắt đã luyện hóa hỗn độn đan Cảm nhận được dược lực của hỗn độn đan Bọn họ nhất thởi lộ ra vẻ kích động bàn hoàng luyện đan nhiều năm như vậy Cuối cùng đan đạo cũng thành Ta hội tụ các phương thúc dân gian của thần giới Sáng chế ra viên thần đan nghịch thiên này Đông Hoàng ngạo nghễ nói Chỉ cần ăn nhiều thì thần hồn sẽ thông thấu Đừng nói đến việc có thể trực tiếp nhìn pháp tắc của thiên địa vận chuyển Thời khắc nào người cũng nhìn được Vậy Đông Hoàng ăn bao nhiêu rồi Hiện tại nhìn thấy được pháp tắc thiên địa chưa Ba vị hoàng giả vội vàng nói Vẫn chưa Không phải là ta đang thu thập tài nguyên để luyện chế sao Tuy rằng bản hoàng luyện chế không ít Nhưng để đạt tới trình độ trực tiếp quan sát pháp tắc thiên địa Thì ta vẫn chưa tới Trước đó chỉ là ngẫu nhiên ngộ đạo mà thôi Đông Hoàng lắc đầu Mẹ nó, người nói thì đơn giản. Người nghĩ hôn đột đan này dễ dàng luyện ra được sao? Nghĩ đến đây đông hoàng lại lên tiếng, không thể không phỏ cập một chút kiến thức khoa học. Hôn đột đan này rất thần kỳ, luyện chế cũng rất khó khăn, cần phải chiết xuất ra thần dược tinh túy của các cấp bậc khác nhau mới có thể luyện chế ra. Cấp bậc khác nhau là sao? Ba vị thần hoàng không hiểu lắm về việc luyện đan nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết. Không phải chỉ là tìm đan dược đồng cấp thôi sao? Sao có thể dùng... Đàn, à, dùng thần dược cấp thấp được. Thần dược ở từng cấp bậc, nó đều có dấu ấn pháp tắc. Thứ mà bạn Hoàng muốn chính là dấu ấn pháp tắc đó, chứ không phải là dược lực ít ỏi ở bên trong, Đông Hoàng nghiêm nghị nói. Ba vị thần Hoàng ngẩn ra, không hổ là người đã nghiện, nghiên cứu về luyện đan cả ngàn vạn năm, bọn ta thực sự nghe trả hiểu con mẹ gì cả. Thần dược mà còn có dấu ấn pháp tắc sao? Đông Hoàng im lặng, lúc đó khi ta nghe hàm hàm nhà ta nói ta cũng ngỡ ngàng khi biết đó là cái cớ bịp ra để lừa các ngươi, bàn hoàng hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà mình cũng không rốt nát như vậy. bên trong đang trao đổi thì bên ngoài cũng không nhàn rỗi. tiểu Hàm hàm đuổi những người chung quanh đi, nhìn thấy hai vị thiên tài thần vương vẻ mặt kinh thường, hai tên phế vật còn không lại đây rót trà cho ta, tiểu Hàm hàm, ngươi cũng đừng quá đáng, vừa rồi đông hoàng cũng không dễ chịu gì phải không? yêu vương lạnh lùng nói, sắc mặt thiên vương cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, tuy rằng đông hoàng mạnh mẽ đánh bại nhị hoàng. Nhưng bọn hắn cũng không tin Đông Hoàng là vô địch. Nói cách khác, để ông ta mạnh như vậy thật, thì thần hoàng vực sớm đã thống nhất, trở thành một vị chúa tể duy nhất rồi. Ra ra, bọn họ muốn băm con. Ngươi, hai vị thần vương biến sắc, trong lòng chửi cha mắng mẹ. Mẹ nói chứ, có thể đừng động một tí là kêu phụ huynh ra có được không? Mặc dù cảm thấy Đông Hoàng cũng bị thương, nhưng gia đình này rõ ràng là cái loại không biết xấu hổ. Cho dù những lời của tiểu hàm hàm là giả, thì Đông Hoàng cũng nghe rất nghiêm túc, trưởng bố nhà ta sao lại không tốt như vậy cơ chứ các người cũng đừng trưng ra cái bộ dạng ấm ức đó rót trà cho tỷ đi đó là vinh hạnh của các ngươi tiêu hàm hàm cao ngạo nói hai vị thần vương im lặng chỉ là sắc mặt có chút khó coi tỷ một đứa chưa trưởng thành như ngươi sau bọn ta đều đã mấy vạn tuổi hơn nữa còn là thần vương ngươi chỉ là thái thượng chân thần tại sao lại để cho đông hoàng thăng cấp mà trưởng bố nhà mình lại dậm chân tại chỗ chứ nhìn tiểu hàm hàm luôn có cảm giác của một kẻ tiểu nhân hương trà tỏa ra bốn phía tiểu hàm hàm vừa lòng gật đầu hay là các người đi theo ta đi sau này gọi ta một tiếng đại tỷ ta sẽ nói cho các người biết bí mật ta thăng cấp nhanh như vậy người đồng ý nói sau hai vị thần vương kinh ngạc tiểu hàm hàm thăng cấp nhanh như vậy nếu nói là do tài nguyên thì chả ai tin nhất định bên trong có vấn đề chỉ là cách thăng cấp này nhất định phải là tuyệt mật tiểu hàm hàm sao có thể dễ dàng nói ra bọn họ hoài nghi Tiêu Hàm Hàm liếc mắt nhìn hai người có chút tức giận. Hàm Hàm ta là ai chứ? Có thứ gì tốt đều chia cho mọi người, sao các người lại không tin? Có thứ tốt đều chia cho mọi người sau. Hai người bọn họ muốn bật cười. Ngươi thực sự vô tư đến vậy sao? Vậy tại sao trước kia lại không cho bọn ta mượn một thân thần trang của ngươi? Không tin thì thôi vậy. Nếu tin thì ngày mai đến gặp ta. Tiêu Hàm Hàm bất mãn hừ nhẹ một tiếng rồi bưng chén trà rời đi. Hai vị thần vương trầm mặc không nói gì ở trong mật thất ba vị thần hoàng đi ra ai nấy đẩy mặt tươi cười cùng hai vị thần vương rời đi ra ra người nói với bọn họ một lần có thể luyện chế bao nhiêu hỗn độn đan tiểu hàm hàm vội vàng nói năm viên đông hoàng ôm tiểu hàm hàm về mặt cưng chiều tôn nữ ngoan nói cho ra ra biết chiêu thức của thần đế con từ đâu lấy được ra ra con nói con đang đi trên đường bị ngã tình cờ thấy một chiêu này người tin không Tiểu hàm hàm nghiêm túc nói còn còn không nói thật với ra ra Đông Hoàng cười chạm vào đầu nàng, con không muốn nói thì không cần nói, còn lừa ra ra làm gì? Tiêu Hàm Hàm thè lưỡi làm nũng, "Ra ra, qua đoạn thời gian này con sẽ nói với người." "Được rồi, ra ra đi bế quan để sớm ngày lĩnh ngộ cảnh giới thần đế, bên ngoài giao lại cho con và phụ mẫu." Đông Hoàng thả Tiêu Hàm Hàm ra lại bước vào mật thất. Đông Hoàng rất là thích Tiêu Hàm Hàm, tu vi càng cao thì càng khó mang thai, vợ chồng của tử hoàng đạo dù sao cũng là lão quái vật đã trải qua không biết bao nhiêu năm gạch ngói mới có một tiểu hàm hàm sao có thể không nuông chiều cho được tiểu hàm hàm lấy ra một viên hỗn đồn đan nhai như ăn đậu phộng đợi qua một đoạn thời gian nữa ta có thể trở thành thần vương không biết hai tên ngu xuẩn kia có đến tìm ta không một ngày nhanh chóng trôi qua tiểu hàm hàm đưa phong lão gia tử rời khỏi phụ mẫu hơn nữa cũng không che giấu tung tích đây coi như tạo cơ hội cho hai vị thần vương nàng ngồi trên tảng đá lặng lẽ nhìn bầu trời đợi họ đến thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, Tiểu Hàm Hàm có chút công kiên nhẫn, vừa định đứng dậy rời đi thì bóng dáng Yêu Vương xuất hiện. Người làm cái gì vậy? Mẹ ta kêu ta về ăn cơm rồi, mà ngươi giờ mới tới?" Tiểu Hàm Hàm bất mãn nói. Yêu Vương ngáo ra, "Đã là thần rồi, ngươi không ăn thì chết được chắc." Hít sâu một hơi, Yêu Vương mở miệng, "Ta đã biết bí mật thăng cấp của ngươi rồi." "Biết thì được, hôn độn đàn ta cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm." Tiểu Hàm Hàm bĩu môi nói, "Trưởng bối ngươi cho ngươi mấy viên?" Không phải còn chưa luyện chế ra sau, yêu vương nhíu mẩy, còn mấy viên, một viên ta cũng chưa cầm được. Ai nói, lúc trước Gia Gia của ta cho bọn họ 5 viên mà, Tiêu Hàm Hàm đáp, dùng một chút lại nói. Hiện tại trưởng bối của ngươi không muốn cho ngươi, dù sao cũng phải dựa vào hỗn độn đan để đuổi kịp Gia Gia nhà ta. Yêu vương không nói gì, vẻ mặt rất bình tĩnh, Tiêu Hàm Hàm lại tiếp tục nói. Nhưng mà thần giới đã không thể sinh ra thần đế nữa, Gia Gia ta bây giờ đã đạt tới cực hạn không thể thăng cấp nữa cũng không thể giúp gì được cho thần hoàng đỉnh phong, Có đuổi theo hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Gia gia của ta nói, nhiệm vụ chính của lần này là ươm mầm thế hệ trẻ, chất lượng không tăng lên được thì có thể bù bằng số lượng. Chất lượng không thể tăng lên, bù bằng số lượng ư? Yêu vương giật mình, đúng vậy, nếu ta cũng trở thành thần hoàng đỉnh phong, vậy thì có hai thần hoàng đỉnh phong rồi, còn có cả phụ mẫu ta và sư tỷ ta nữa. Tiêu Hàm Hàm dơ mấy ngón tay ra đếm, bọn ta đều có hỗn độn đan để ăn. Yêu vương ngáo ra, ta muốn đổi phụ mẫu có được không theo hàm hàm lừa yêu vương nếu mọi người đều đã không thể đột phá giới hạn thần hoàng để trở thành thần đế vậy còn ăn hỗn độn đan làm gì đây không phải lãng phí sao hiện tại nên bồi dưỡng hậu bối lấy hậu đại để làm trọng để về sau phát triển thêm nhiều thần hoàng đỉnh phong trong lòng yêu vương chấn động nhưng không dám lộ ra vẻ gì đi tìm tây hoàng đòi hỗn đột đan sau chuyện này là không thể tuy rằng là người thân nhưng nếu không cho thì phải làm sao Hiện tại e rằng y đang nghĩ tới chiếu thức của thần đế, sao có thể để ý tới hắn? Người có thể thu thập tài nguyên bí mật ra cho ta, ta sẽ giúp người luyện chế, tiêu hàm hàm nói. Người sẽ không nói ra ngoài chứ, yêu vương rất cảnh giác. Nếu giao tài nguyên cho ngươi sang tay ngươi rồi ngươi lại hãm hại ta, lúc đó không phải ta sẽ chết thảm luôn sau. Không đâu, bởi vì nếu được năm viên ta muốn một viên, tiêu hàm hàm nói, nếu ngươi chết thì ta sẽ mất đi một phần hỗn độn đan. Yêu vương đang suy tính về Tính khả thi của chuyện này, lúc này tiểu hàm hàm lấy ra một viên hỗn độn đan. Người xăm, đây chính là hỗn độn đan. Nó có công hiệu rèn luyện thần hồn, thể chất, huyết mạch. Người có tư cách trở thành thần đế. Cho dù là thần đế dùng đan dược này cũng có ích. Vậy người nói xem nếu người dùng đủ nhiều thì tư chất còn nghịch thiên cỡ nào? Trong lòng yêu vương rung động, đúng thế. Nếu dùng đủ thì tư chất của mình sẽ vượt qua cả thần đế sau. Vậy thì sẽ dọa người cỡ nào cả chứ? Nhìn xăm, hỗn độn đan hấp dẫn cỡ nào người ngửi hương của đan dược này đi. Tiêu Hàm Hàm lại nói, yêu vương háo hức nhìn yết hầu co giật nuốt nước miếng, hắn thực sự là rất muốn. nhìn đôi mắt háo hức của yêu vương, Tiêu Hàm Hàm đưa hỗn độn đan lên rứt quát cắn hai miếng rồi nuốt xuống. yêu vương ngáo ra, người ăn rồi, con mẹ nó, người ăn thật rồi. ta chỉ bảo ngươi xem với người thôi. Tiêu Hàm Hàm khẽ cười nói, ta sợ người cướp nó, mẹ bà nó, ta có thể bóp chết người không? Người nói hấp dẫn như thế Còn lấy ra cho ta xem để ta ngửi Kết quả thực sự chỉ được nhìn được ngửi Người nói là có thứ tốt để chia sẻ cơ mà Con bà nhà ngươi Trong lòng yêu vương sụp đổ Hắn tức giận nhìn tiểu hàm hàm Sau đó xoay người rời đi Hắn phải trở về thu thập tài nguyên Yêu vương rời đi không lâu thì thiền vương cũng tới Tiểu hàm hàm lại bật mốt lừa đảo lên Để hắn nhìn ngửi Sau đó ăn mất Cố gắng thu thập tài nguyên đi sẽ có ngày người cũng giống như vậy có thể được ăn hỗn độn đan mẹ nó yêu vương sầm mặt rời đi nếu không phải vì hỗn độn đan mà đổi thành người khác hắn nhất định sẽ đánh chết đối phương ở trong không gian hỗn độn mờ mịt hậu thổ hấp thu lực lượng hỗn độn và cơ thể thần uy áp chế toàn bộ không gian lục đạo luân hồi trong tay không gian hỗn độn đều bị chấn áp đồng thời lục đạo luân hồi bản cũng đang hấp thu lực lượng hỗn độn hậu thổ rất quý trọng lần hỗn độn tạo hóa này Không biết còn có lần sau hay không nên hấp thụ nhiều một chút, dự trữ để sau này sử dụng. Với sự giúp đỡ của Hậu Thổ Giang Thái Huyền cũng hấp thu thần lực hỗn độn, nhưng mà hắn giữ lại trong cơ thể, còn Hậu Thổ là trực tiếp luyện hóa. Căn nguyên thần ma cao cấp nhanh chóng được luyện hóa dung nhập vào về lực lượng hỗn độn, hòa vào cơ thể, thần ma tổ kinh vận chuyển rất nhanh, hắn vốn là chân thần đỉnh phong rốt cuộc hiện tại cũng đột phá bước vào thiên thần cảnh. Sau khi trở thành thiên thần, tu vi của Giang Thái Huyền vẫn thăng cấp như cũ mặc dù lực cải tạo của căn nguyên thần ma cao cấp không còn nhưng có lực hỗn độn cuồn cuộn, có hậu thổ và thần ma tổ kinh cộng thêm cả lực lượng tạo hóa cho nên hắn thuận lợi luyện hóa lực hỗn độn. Tu vi của Giang Thái Huyền nhanh chóng thăng lên, thần lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều, trong cơ thể cũng tràn ngập lực lượng hỗn độn, lực lượng tạo hóa thì nhanh chóng suy yếu đi. Hậu thổ toàn lực thúc giục lục đạo luân hồi bàn tiếp nhận lực hỗn độn. Ủa đâu mẹ rồi đây. Một khi mà lực tạo hóa hào hết, thì hỗn độn tạo hóa lần này cũng kết thúc. Nửa canh giờ sau, lực tạo hóa hào hết, tu vi của Giang Thái Huyền dừng lại ở thiên thần đỉnh phong. Hậu thổ cũng thu hồi lại lục đạo luân hồi bàn, hai người bị hệ thống đuổi ra ngoài. Đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu. Đây rồi. Thật đáng tiếc, hậu thổ lương lương không có khôi phục đến thần hoàn được. Giang Thái Huyền có chút tiếc nuối hậu thổ lạnh nhạt nói sắp rồi số lượng lực hỗn độn mà lục đạo lân hồi bản hấp thu lần này cũng đủ để ta khôi phục đến thần hoàng chỉ là trong không gian hỗn độn thời gian không đủ giang thế huyền giật mình tiếp tục nói lần này cũng nhờ nương nương đã ra tay nên bảng tràng chủ mới có thể thuận lợi trở thành thiên thần đỉnh phong nếu là tự hắn làm sợ rằng cho dù có lực tạo hóa lực hỗn độn cũng sẽ không đồng hóa hắn và để hắn tùy ý hấp thu đồng thời cũng không có khả năng đạt tới thiên thần đỉnh phong Hơn nữa trong cơ thể còn tràn ngập lực hỗn độn, đây là hậu thổ giúp hắn hấp thụ, ta cũng được lợi. Hậu thổ cười nhẹ, Âm. Uhm. Có tiếng nổ bất ngờ truyền đến từ phía chân trời, hậu thổ liền vung tay lên, mọi thứ lắng xuống, lôi kiếp của Giang Thái Huyền cứ như vậy biến mất. Tinh ký chủ đột phá thiên thần, thưởng cho gói quà thần bí X1. Tinh ký chủ đột phá thiên thần, mời tiếp nhận thương phẩm mới. Tinh ký chủ trở thành thiên thần, thu nhập từ việc trích hoa hồng có thể đạt tới 8%. Phái Vân Thần Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, tuy trong lòng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng ta lại không biết nó ở chỗ nào. Nếu là lôi kiếp sao chỉ có thể vang lên một tí, nhưng nếu không phải lôi kiếp thì tại sao trên trời có tiếng sấm, chẳng lẽ có thần điều khiển sấm sét chiến đấu sao? Chẳng chủ, cuối cùng ngươi cũng ra. Đám người Long Hạo lập tức tiến lên đón. Sao, có rắc rối gì à? Giang Thái Huyền hỏi. Không có, chỉ là muốn hỏi về sau phải làm sao. Tiêu Hoành Thiên lẩm bẩm, lần này hãm hại thần hoàng vực về sau bọn họ có đuổi theo chém chúng ta không? sợ cái gì? Giang Thái Huyền hờ hững nói chuyện này liên quan gì đến chúng ta? đây đều là âm mưu của Thái Vân Thần Hoàng. đến lúc mở ra kho báo long đế chúng ta cùng nhau chạy trốn để cho bọn họ từ từ mà tìm. Long Huynh Nhi gật đầu. đến lúc đó hy vọng hậu thổ đại nhân ra tay giúp ta giấu cây ân quả. lúc đó nếu cái gì cũng không có bọn họ tự nhiên sẽ rút lui thôi. hậu thổ bình tĩnh nói cứ thuê đi không thành vấn đề. gần đây lại nhận được không ít tài nguyên nhỉ? Giang Thái Huyền cười nói, có phải là muốn mua đồ lắm rồi hay không? Mấy người nhanh chóng móc ra một đống tài nguyên bán cho Giang Thái Huyền. Không lâu sau tiểu hàm hàm cũng tới mang theo còn nhiều tài nguyên hơn. Sau khi thành công lừa đảo ba khu vực còn lại, tiểu hàm hàm đã láo cá hơn. Việc trở thành thần vương là không thành vấn đề. Hay là mua cho ra ra một cái thẻ suy diễn cấp thần đế, tiểu hàm hàm suy nghĩ. Được đó, nhưng hơi đắt, Giang Thái Huyền nhắc nhở. Thẻ suy diễn thần đế là 6.000 vạn một thẻ. Tiêu Hàm Hàm muốn mua nhưng có lẽ hiện tại mua không nổi. Chiêu thức thần đế kia vẫn là xin từ chỗ Vân Tiêu, mua một chiêu thì không đắt, chỉ có 100 vạn thôi. "Mua, ta sẽ tiết kiệm tiền." Tiêu Hàm Hàm cắn răng quyết định. Nhân tiện trang chủ này, ngươi có biết vì sao thần giới không thể sinh ra thần đế hay không?" Tiêu Hàm Hàm có chút lo lắng, nguyên nhân là gì? Ra ra ta đột phá thành thần đế liệu có nguy hiểm gì không?" Giang Thế Huyền khẽ cau mày, "Có nguy hiểm không thì ta không biết, nhưng sau khi đột phá trở thành thần đế" Nếu ở trong đạo tràng thì tuyệt đối không nguy hiểm, có thể coi như bế quan. Tiêu hàm hàm, ngươi cũng đừng lo lắng. Khi mọi việc ở thần hoàng vực giải quyết xong, chúng ta sẽ cùng nhau tới thiên đế Sơn một chuyến. Tiêu hành thiên nói, có lẽ thiên đế Sơn sẽ có câu trả lời. Lúc trước khi long đế điều tra việc này đã truy tìm đến thiên đế Sơn, cuối cùng lại vội vã rời đi mà không phát hiện được gì. Thiên đế Sơn sao? Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua. Tiêu hàm hàm gật đầu. Không bao lâu nữa là có thể thu thập xong Tài Nguyên ở thần hoàng vực rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi. Còn phải tùy vào tình huống nữa, Giang Thái Huyền nói. Theo tình hình lần này, Tài Nguyên và Tiểu Hàm Hàm cùng đám người Long Hạo bán đi đã lên tới hơn ngàn vạn. Mà đây mới chỉ là bắt đầu ở vài khu vực. Nếu thu thập hết toàn bộ thì hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như được thưởng, hắn cũng không hứng thú đến thiên đế Sơn. Nghĩ tới đây Giang Thái Huyền lại bảo Tiểu Hàm Hàm đi cướp đoạt một chút ở bắc vực hiện giờ hẳn là Bắc Hoàng của Bắc Vực vẫn đang chữa thương, sẽ không can thiệp vào việc của ngoại giới. Thái Vân Thần Hoàng cùng với tinh kiểu nguyên không thể thu hết cả vùng được. Để tiểu hàm hàm nhúng tay vào mới có thể đảm bảo là cướp đoạt toàn bộ. Thái Vân Thần Hoàng đã biết rõ tình hình ở các vực còn lại ở Thần Hoàng Vực. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn tìm tới bọn họ. Hiện tại toàn bộ Thần Hoàng Vực đều đang thu thập tài nguyên. Là do các ngươi làm phải không? Vẹ mặt của Thái Vân Thần Hoàng khó coi nói Bọn ta cũng không có khả năng này là Tiểu Hàm Hàm, Giang Thái Huyền cười nhạt, như vậy có thể tăng tốc độ hồi phục của bọn ta, Thái Vân Thần Hoàng không phải nên vui mừng sao? Vui mừng, đương nhiên là bản hoàng vui mừng. Thái Vân Thần Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng như vậy một khi tin tức hỗn độn đan truyền đến từ chỗ ta, vậy nhất định cả thần hoàng vực sẽ tìm tới bản hoàng. Thái Vân Thần Hoàng không cần lo lắng, chuyện này Tiểu Hàm Hàm đã giải quyết xong rồi, đây là kết quả nhiều năm bế quan nghiên cứu của Đông Hoàng, Giang Thái Huyền nói. Thái Vân Thần Hoàng, ngươi cứ yên tâm, bọn ta sẽ không gây rắc rối gì cho ngươi đâu. Đông Hoàng, nhưng mà... Đừng có nhưng mà nữa, có tiểu hàm hàm ở bên Đông Hoàng rồi, cho dù có người tìm tới ngươi thật thì ngươi hoàn toàn có thể dọa họ. Lòng hạo đúng lúc nói, ngươi cứ nói là ngươi tự bạo, đến lúc đó ai cũng từng nghĩ đến việc lấy hỗn đồn đan. Ta tự bạo ư? Thái Vân Thần Hoàng trợn tròn con mắt, mẹ nó, đây là để ta tự đi chết thì có. Đây là để dọa họ thôi cũng là cách để ngươi tự bảo vệ bản thân. Ai mà không muốn hỗn độn đàn trước, ai muốn nhìn thấy hỗn độn đàn biến mất? Long Hạo nói. Bọn họ đến lõ, lúc đó dâng tài nguyên cho ngươi sợ là còn không kịp. Hơn nữa không cần đợi đến lúc đó, bọn ta mở được kho báu long đế thì ngươi còn sợ cái gì? Long Hạo cười tủm tỉm lại nói lời dụ dỗ. Trong nó còn có cả dược liệu cấp thần đế. Cho dù ngươi không xử lý mà trực tiếp nuốt vào, một gốc thần dược cấp thần đế cũng đủ để ngươi thăng cấp đỉnh phong. Thật sự là có thần dược cấp thần đế sao? Thái Vân Thần Hoàng vội hỏi, đương nhiên là có. Lúc trước bọn ta đã tận mắt trông thấy Long Đế trồng nó. Long Huyền Nhi trầm giọng nói, cây ăn quả cấp thần đế thì chắc chắn là đế dược, nhưng vẫn còn một ít trái chưa chín. Ở qua vài ngày nữa ta sẽ bảo hậu thổ đại nhân giấu đi. Nhưng mà những trái chưa chín cũng sẽ không cho các người đâu. Ta hy vọng lời nói của các người là sự thật. Thái Vân Thần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn uy hiếp, nếu không một khi thân phận của các người bại lộ trong thần giới sẽ không có chỗ cho các người. Bọn ta hiểu cho nên bọn ta mới cùng ngươi hợp tác đó Và mặt Giang Thái Huyền hơi thay đổi Bọn ta thẳng thắn đối đãi Hy vọng là người cũng không làm gì có lỗi Đối với bọn ta Xem biểu hiện của các ngươi Thái Vân Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi phất tay rời đi Thái Vân Thần Hoàng vừa đi Đám người lại vui vẻ bàn tán Xem nên mua thương phẩm như thế nào Bế quan ra làm sao Đám Giang Thái Huyền trực tiếp bế quan ở Thái Gia Có đồ ăn thức uống Ngồi chờ lấy tiền Ngày các ngày thật thoải mái Nhưng mà thời gian thoải mái thì luôn trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua một tuần, thần hoàng vực đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Trước kia dễ mà nhìn thấy được dược liệu cấp thần nhân, hiện tại thì một cây cũng không thấy. Thần dược các cấp còn lại chưa nói tới việc tìm, đến cả tin tức còn khó mà nghe được. Một số dược điền cũng bị đào sạch, thậm chí có vài vị thần linh còn chạy ra bên ngoài thu thập, sử dụng những thế lực của mình trong thần giới để săn lùng. Đây mới là đám người biết xem hàng chứ một viên hỗn độn đan có thể mua với giá cao ngất trời, giang thái huyền lẩm bẩm. một cây hỗn độn đan được đạo tràng bán ra với giá là 5 vạn, nhưng ở đây lại phải mất một đống thần dược mới có thể đổi được năm viên, quả là một khoản lợi nhuận điên rồ. nhìn vào nhiệm vụ thì không quản xa nữa, nếu họ tiêu hết tiền thì không còn gì tuyệt vời hơn. giang thái huyền cũng tiếp nhận thương phẩm mới, nguồn gốc pháp tắc. nguồn gốc pháp tắc này là căn nguyên pháp tắc, chính là chỉ ngọn nguồn pháp tắc. một khi ăn vào sẽ lĩnh ngộ được sự sơ khai của pháp tắc và bắt đầu cách thức vận hành, ăn nguồn gốc pháp tắc nào này vào lại phối hợp với ánh sáng pháp tắc, sẽ có thể hoàn toàn tiếp xúc thẳng với pháp tắc mà không bị cản trở. Đến lúc đó thì lĩnh ngộ cái gì nạp tiền là được. Mở gói quà bí ẩn ra, tinh, cái chủ đã mở gói quà nhận được hạt giống hỗn độn. Hạt giống hỗn độn, Giang Thế Huyền hơi giật mình, liếc nhìn về thứ mà mình vừa nhận được mà ngơ ngác đọc. Hạt giống hỗn độn có thể phát triển thành thế giới hỗn độn dựa theo tu vi của chủ nhân mà lớn dần đạt tới cấp thần đế mới có thể xuất hiện thế giới hỗn độn thần đế chỉ có trở thành thần đế mới có thể làm hạt giống hỗn độn hóa thành thế giới hơn nữa đây mới chỉ là thế giới hỗn độn ở cấp thấp nhất đây là muốn ta mở ra hỗn độn sau trong lòng giang thế huyền kích động bởi vì thế giới hỗn độn đồng nghĩa với việc lực hỗn độn sẽ vô cùng vô tận trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều lực hỗn độn trải qua một lần tạo hóa hỗn độn hắn đã rõ ràng thế giới hỗn độn có nghĩa là gì Ba vị thần ma hồng hoang đều được hình thành trong hỗn độn, nếu không chết chỉ cần kéo ra một người thì có thể tùy tiện treo cái thần giới lên chỉ bằng một tay. Theo phương pháp mà hệ thống đưa ra, Giang Thái Huyền lấy thần lực bao gồm cả hạt giống hỗn độn nhét vào cơ thể, đặt nó vào đan điển chăm sóc. Hạt giống hỗn độn được cất chữ trong đan điển không có động tĩnh gì, cũng không hấp thu, thực là lực lượng hỗn độn trong cơ thể hắn, chỉ có thể cho hắn trở thành thần đế mới hiện ra thế giới hỗn độn. Giang Thái Huyền ở đây hưng phấn, Thần Hoàng vực bên kia cũng kích động bởi vì kho báu lòng đế có tin tức tốt, bọn họ đã tìm được cách mở cửa kho báu, chỉ cần hai loại lực lượng cực nóng cực lạnh, hai năng lượng âm dương tương hợp thì có thể mở ra. Nhưng tìm ai có năng lượng âm dương đây, tốt nhất là Thái Âm Thái Dương, nhưng mà bọn họ đều không biết ai có khả năng này. Lửa niết bàn của Phượng Hoàng tộc sau, đợi bọn hắn đến thì lão tổ Phượng Hoàng tộc đã không còn ở đó, còn đám ở dưới thần vương thì giết bao nhiêu cũng chẳng đủ. Biết phương pháp mở nhưng lại không thể mở ra. Đám thần hoàng ở thần hoàng vực muốn phát điên. May mà có hỗn độn đàn an ủi bọn họ. Thu thập tài nguyên lại qua năm ngày. Tài nguyên của thần hoàng vực đã cạn kiệt. Thứ còn lại ở đây có lẽ chỉ là những thứ quý giá mà đám thần hoàng không nỡ lấy ra. Tiều hòm hàm cũng tiết kiệm đủ tiền. Thế là lại tới lần nữa. Ta muốn một thẻ suy diễn võ đạo cấp thần đế. Trực tiếp mua công pháp thì không được. Nàng còn có sư tỷ mua công pháp của đạo tràng chỉ tu luyện được với người thân nhất, không thể giống như thẻ suy diễn võ đạo, có thể suy diễn dựa trên căn cơ của bọn họ, gần như là tuyền thừa dựa theo huyết mạch, không cần phải chuyển tu. Chúc mừng ngươi, có thẻ suy diễn này ra ra ngươi sẽ cảm ngộ được thần đế, ngày một, ngày hai là sẽ xong thôi, giang thế huyền nói, không quên nhìn về phía mọi người. Thấy không, đây chính là sức mạnh của tiền, sắp tới thần giới sẽ xuất hiện một vị thần đế, Mọi người trận tròn con mắt, bọn họ cũng biết sức mạnh của đồng tiền, nhưng đáng tiếc là mua không nổi. Chúng ta có thể chạy trốn rồi, Giang Thái Huyền lẩm bẩm, Đã kiếm hết tiền ở nơi này, bọn họ cũng có thể đi mở bảo khố thần đế. Hậu thổ đại nhân làm phiền, Long Huỳnh Nhi nói. Hậu thổ cũng gật đầu mà không nói gì. Chúng ta trực tiếp đi tới kho báu Long Đế, sau đó thông báo cho Thái Vân Thần Hoàng, Giang Thái Huyền nói. Mọi người ngự không mở đi gửi thông báo cho Thái Vân Thần Hoàng, rằng bọn họ bí mật đến chỗ kho báo trước và ông ta tới sau, cẩn thận bị người ta theo dõi. Đương nhiên cũng không quên giải thích là đã chế tạo xong thứ đó, bọn họ đã ẩn thân, sẽ không bị phát hiện. Thái Vân Thần Hoàng mới là tiêu điểm cho nên nhắc nhở ông ta chú ý một chút. Nếu như đã nói trước để mở bảo khố thì không phải là chỉ cần bọn họ khôi phục, mà còn phải chế tác ra một số thứ đặc biệt. Thái Vân Thần Hoàng nhận được tin tức không chút nghi ngờ, trong lòng vô cùng hưng phấn, nhận được sự nhắc nhở của bọn họ rằng ông ta là tiêu điểm. Trong lòng có chút suy tư, liền gửi tin nhắn cho Tinh Cửu Nguyên. Cửu Nguyên huynh có hỗn độn đan giao dịch chỗ cũ. Được rồi, Bản Hoàng sẽ đến đúng giờ." Tinh Cửu Nguyên trả lời. "Ngươi tự đi một mình, chẳng bao lâu nữa Bản Hoàng sẽ trở thành một vị bá chủ khác của Thần Hoàng vực, về sau sẽ là sự tồn tại tối cao." Thái Vân Thần Hoàng lạnh lùng cười một tiếng rồi âm trầm rời khỏi thái gia, đi thẳng tới kho báu Long Đế. Hiện tại có rất ít thần vương thiệt mạng ở kho báu, dù sao cách mở cũng đã được tra ra. Chỉ có vài vị thần hoàng tọa chấn. Lúc bọn họ đến, có hậu thổ ra tay che giấu nên không ai phát hiện. Dễ dàng tiến vào kho báo lòng đế, đồng thời bước vào thông đạo màu vàng. Thái vân thần hoàng đến để tú sự chú ý của thần hoàng khác. Nhưng cũng không có gì, thần hoàng đến xem cũng là chuyện bình thường. Dù sao kho báo lòng đế cũng không chạy đi được, muốn nhìn thì nhìn thôi. Thái vân thần hoàng tiến vào không gian tối đen, rồi đi thẳng tới thông đạo màu vàng. Phát hiện đám người Giang Thái Huyền đang hầm thịt. Các người cũng hào hứng quá nhỉ Thái Vân Thần Hoàng chế nhạo, còn không mở kho báu ra, gấp cái gì ăn xong rồi lên đường. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói: đây là thịt bọn ta cất trữ, bình thường đều không nỡ ăn. Thái Vân Thần Hoàng không muốn ăn, chỉ tùy tiện liếc nhìn thịt trong nồi, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không có hứng nghĩ nhiều. Hiện tại ông ta chỉ muốn tiến vào kho báu. Bàn Hoàng giúp các người một phen. Thái Vân Thần Hoàng thúc giục thần lực giúp hầm thịt, có Thần Hoàng ra tay, nồi thịt rất nhanh đã chín, mọi người ăn rất vui vẻ. Long Hạo ợ lên một tiếng khen, không hổ là thần Hoàng khả năng hầm thịt nhanh đến vậy. Bàn Hoàng không có hứng thú thảo luận thịt hầm với các ngươi, mau mở kho báu đi. Thái Vân Thần Hoàng sốt ruột nói, hiện tại hẳn là Tinh Kiểu Nguyên đã chạy tới chỗ hẹn, nếu phát hiện ông ta còn chưa đi, nhất định sẽ nghĩ tới nơi này. Yên tâm đi, mặc dù bọn ta chưa khôi phục toàn bộ, nhưng mà luyện chế vài thứ và phá vỡ nơi này thì chỉ cần một chút thời gian thôi. Giang Thái huyện nói, đi thôi, tiểu hành thiền cũng thúc giục đến bây giờ rồi nó cũng lười ở đây nữa làm nhanh một chút để còn chuồn mọi người bước vào thông đạo màu vàng hậu thổ trực tiếp ra tay chẳng mấy chốc đã đi tới cuối nàng trực tiếp thô bạo đẩy cửa ra hoàn toàn không cần long hình nhi phải động thủ chút nào âm uhm. cánh cửa long đế mở ra thông đạo màu vàng chấn động ngàn vạn kim quang nở rộ trận pháp của thông đạo biến mất sau khi cấm chế biến mất một luồng khí tức thê lương chuyển ra uy áp minh mông cuồn cuộn Uy áp ập tới khiến cho cơ thể Thái Vân Thần Hoàng trầm xuống, nhưng sắc mặt lại tràn ngập vui mừng. Ông ta có cảm giác không gian nơi đây đã trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả Thần Hoàng cũng khó mà phá vỡ. Tốt lắm, giá trị của các người cũng hết rồi. Thái Vân Thần Hoàng lạnh lùng cười một tiếng rồi tiến vào. Khi kho báo long đế mở ra, Thần Hoàng bên ngoài cũng cảm nhận được, đầu tiên là gửi tin nhắn thông báo cho Thần Hoàng sau lưng mình, sau đó thì bản thân sông vào. Có thể tọa chấn ở đây căn bản đều là tử chung với Thần Hoàng đỉnh phong. Nếu xảy ra chuyện gì đương nhiên phải báo cáo lại. Thái Vân Thần Hoàng đâu? Đám thần hoàng chạy tới nhưng không gặp Thái Vân Thần Hoàng, liền vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ khu vực đó đã mở? Một vị thần hoàng biến sắc, ánh mắt lạnh lùng, không gian ở đây tăng lên, bên trong hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, hay cho một Thái Vân Thần Hoàng, chết tiệt, tiến vào ngay thôi, không thể để cho Thái Vân Thần Hoàng lấy được bảo vật. Đám thần hoàng lạnh lùng vội vàng chạy tới thông đạo màu vàng, vào lúc này Thái Vân Thần Hoàng đã chạy đến cuối thông đạo. Nhìn cửa cung điện rộng mở, không khỏi bật cười. Được lắm, con đường đến đỉnh cao nhất của bản hoàng cuối cùng cũng mở ra. Các ngươi không cần gấp gáp, đợi bản hoàng tiến vào để làm thịt các ngươi. Bước vào Long Đế Cung, Thái Vân Thần Hoàng vẫn không thấy đám người giang thái huyền đâu. Ông ta nhanh chóng muốn đến các đại điện khác. Nhưng khi nhìn thấy dược điện còn nhìn thấy dấu vết bị lấy đi, sắc mặt lập tức âm trầm Chết tiệt, thần dược đúng là bị đảo đi rồi, đừng có để bàn hoàng tìm được các ngươi. Lại đến những đại điện khác đều có dấu vết là có người ở đây nhưng lại không thấy đám người Giang Thái Huyền đâu. Bọn chúng chạy đi đâu rồi? Thái Vân Thần Hoàng nhất thời có chút sững sở. Ở đây không có cái gì cả, nhất định là bị đám người Giang Thái Huyền đem đi, nhưng mà người ở đâu? Bọn chúng đã tham gia vào việc xây dựng kho báu, cho nên biết rõ nơi này hơn bản Hoàng, nhất định đã lợi dụng trận pháp để mà ẩn nấp. Ánh mắt của Thái Vân Thần Hoàng rẽ lên, ông ta lấy đá truyền tin, giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh, các người ở đâu? Không ai đáp lại, trong lòng thái vân thần hoàng trùng xuống, có thể bản thân đã à. Thái vân thần hoàng, vài giọng nói lạnh lùng chuyển đến, uy áp của thần hoàng quét qua, tính toán hay đấy nhỉ, tiến vào kho báo trước một bước, ngươi đào hết thần dược rồi đúng không, mau rao ra đây. Không phải ta, thân sắc của ông ta khó coi, bị hãm hại con mẹ nó rồi. Ở đây ngươi là người tiến vào đầu tiên, không phải ngươi chẳng lẽ là bọn ta, mấy vị thần hoàng khác lạnh lùng cười nói, trong mắt mang theo vẻ châm chọc. Tốt hơn là người nên giao tất cả thu hoạch của người ra đây, nếu không khi mà bác hoàng xuất quan, người sẽ chết rất khó coi. Thần hoàng Bắc vực lạnh lùng nói, đông vực của ta cũng không để cho người sống tốt đâu, thần hoàng đông vực cũng mở miệng, ba vực còn lại im lặng nhưng ý tứ rất rõ ràng, không giao ra thì chết. Thực sự không phải là bản hoàng, sắc mặt của thái vân thần hoàng thay đổi, trầm giọng nói, bản hoàng sao có thể mở được nơi này, là mấy vị thần vương kia, bọn chúng chính là người thiên cổ sống lại. Bọn chúng tham gia xây dựng nơi này, người đứng đầu là Giang Thái Huyền, bọn chúng vào trước bản Hoàng là bọn chúng đã lấy. Thần Vương, vậy bọn chúng ở đâu? Vị thần Hoàng kia liền đổi ý hỏi. Ta cũng đang tìm bọn chúng đây, sắc mặt ông ta rất khó coi, ta cũng đang muốn biết bọn chúng đang ở đâu, nhưng hiện tại, một bóng người cũng không thấy. Giang Thái Huyền là người của người đúng không? Thần Hoàng bất vực lạnh lùng nói. Đó là trước đây, hiện tại không phải nữa, bọn chúng lợi dụng ta, Thái Vân Thần Hoàng giải thích. Hay cho một câu lợi dụng, giết người diệt khẩu, đun đẩy thành không liên quan. Thái vân thần hoàng, ngươi cho rằng bọn ta là đồ ngu chắc. Thần hoàng bắc vực đà lụ cười, sát ý chảo dâng trong mắt. Lại còn từ thiên cổ, tham gia xây dựng nơi này. Ngươi nghĩ rằng là bọn ta không có não à? Động thủ, chấn nắp hắn. Mấy vị thần hoàng đồng thời ra tay, không cho thái vân thần hoàng giải thích. Chấn nấp xong rồi nói sau, từ từ cha hỏi. Thực sự là bọn chúng mà, người từ thiên cổ sống lại, bọn chúng... Thái vân thần hoàng gào lên giải thích, ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của mấy vị thần hoàng đang động thủ đây, bởi vì mấy thần hoàng này đều là hậu kỳ, còn ông ta chỉ là trung kỳ. Âm. Uhm. Sau đó hư không dung chuyển, lại có thần hoàng chạy đến. Lần này người tới là thần hoàng đỉnh phong của cả năm vực, Bắc hoàng cũng đến, chỉ là thần sắc quán giờ phút này có chút tái nhợt, vết thương chưa lành. Năm vị thần hoàng đỉnh phong đều đã tới, Thái vân thần hoàng trực tiếp bị chấn áp, ngay cả phản kháng cũng không kịp. Bắc hoàng cứu ta. Thái Vân Thần Hoàng nhanh chóng nhìn ra sau lưng, vẻ mặt đầy sợ hãi. Chút lợi ích bản thân còn chưa lấy được, lại bị chấn áp. Ông ta chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Vẻ mặt tái nhợt của Bắc Hoàng trở nên ảm đạm, còn không mau giao ra đây. Bắc Hoàng, ta thực sự không có lấy, là đám người từ thiên cổ chống lại. Bọn chúng đã tham gia xây dựng nơi này, bọn chúng lấy hết mọi thứ. Thuộc hạ cũng muốn thu đồ cho Bắc Hoàng, cho nên cũng đang tìm kiếm tung tích của bọn chúng. Thái Vân Thần Hoàng liên tục cầu xin tha thứ. Người cầm đầu là Giang Thái Huyền, các thành viên trong đó có lòng hạo, lòng hình nhi, hậu thổ. năm vị thần Hoàng Đỉnh phong nước mắt nhìn nhau, ngay từ khi bắt đầu vẫn luôn là tiểu hàm hàm, cùng với Thái Vân bịa chuyện lửa bịp, bọn họ không biết mấy người đó, cũng không tin. Sống lại, nhiều người sống lại như vậy sau, Ngươi nghĩ bọn ta là ngu ngốc à? Một lần sống lại nhiều như vậy, còn tham gia xây dựng lòng đế cung. Nếu không tin bản Hoàng, đừng trách bản Hoàng tự bạo, để cho các ngươi không thể lấy được hỗn độn đan. Thái vân thần hoàng giữ tận, ông ta nghĩ đến bản thân còn hỗn độn đan, một con át chủ bài chưa lật. Nào, người tự bạo một cái cho bản hoàng xem, đồng hoàng khẽ nói. Đúng vậy, tự bạo cho bọn ta xem thế nào. Đám thần hoàng còn lại cũng lạnh lùng nhìn ông ta. Ảc, hình như hơi sai sai, các ngươi không sợ là không có hỗn độn đan sau. Thái vân thần hoàng ngẩn ra, chẳng lẽ ông ta phải tự bạo thật sau. Các người đừng có ép ta. Thái vân thần hoàng đã sắp khóc rồi, hỗn độn đan mà các người cũng không cần sau. Hỗn độn đan không phải là do Đông Hoàng luyện chế sao? Liên quan gì đến Thái Vân Thần Hoàng chứ? Tây Hoàng nghi ngờ nhìn Đông Hoàng. Đương nhiên không phải. Là Thái Vân lấy ra. Đông Hoàng rất bình tĩnh. nhưng nhìn dáng vẻ của thì rõ ràng là lấy được từ trong kho báu lòng đế. Nếu không thì sao nhiều năm như vậy? Ta chưa từng thấy hắn lấy ra. Nhưng sao Đông Hoàng? Ngươi lại nói là người luyện chế. Nam Hoàng cau mày. Thái Vân Thần Hoàng nói. Nếu như ta nhận chuyện này thì sẽ cho ta thêm mấy viên hỗn độn đan Tài nguyên mà ta lấy được cũng đưa cho Thái Vân Thần Hoàng để luyện chế đan dược. Mặt của Đông Hoàng không đổi sắc mà nói. Đúng vậy, hỗn độn đan lấy được thì trong tay ta chứ không phải của Đông Hoàng. Thái Vân Thần Hoàng lạnh lùng cười. Nếu bản hoàng tự bạo thì các người cũng đừng nghĩ được lấy hỗn độn đan. Đám Thần Hoàng do dự. Bọn họ đã dùng qua hỗn độn đan biết sự thần kỳ của nó vì vậy không thể từ bỏ được. Tuy nhiên không thể cứ để Thái Vân Thần Hoàng đi như vậy. Bọn họ cũng muốn kho báo lòng đế nữa. Người có thể sống. Nhưng nhất định phải giao ra bảo vật của Long Đế Về sau truyền phương thức luyện chế hỗn độn đan cho ta Đồng Hoàng nói Bác Hoàng không nói gì Hắn cũng biết sự thần kỳ của hỗn độn đan Là thuộc hạ thần Hoàng tặng cho hắn mấy viên Chỉ tiếc là vết thương quá nghiêm trọng Hắn không có khí lực để quản việc này Cho nên mới tùy cho bọn chúng làm loạn Giờ phút này kho bó Long Đế mở ra Vết thương quán còn chưa lành Nhưng cũng phải vội vàng chạy tới Bảo vật Long Đế thực sự là Không có ở trên người ta Ta đã nói rồi Là đám giang Thái Huyền lấy Thái Vân Thần Hoàng lo lắng muốn khóc Sao các người lại không tin ta Dường một chút lại nói Người của bọn chúng còn có Mộ Phong Dư Hoành Ninh Thành Hình như vẫn còn đang ở trong Thái gia ta Các ngươi có thể bắt chúng tới để hỏi Mộ Phong Dư Hoành Ninh Thành Ba người này là ai Bác Hoàng khá câu mày Bẩm bắc Hoàng Ba người này chính là thuộc hạ của Ẩn Hoàng Nhưng Ẩn Hoàng đã sớm ngã xuống mấy ngày trước Bọn ta lại không để ý tinh kiểu nguyên đến nói ra chuyện này Ẩn Hoàng sắc mặt của Bắc Hoàng khẽ đổi. vừa nghĩ tới ẩn Hoàng hắn liền cảm thấy đau, bị người ta đánh đến nỗi chỉ còn mỗi cái đầu. mãi đến hôm nay mới hết tức. ẩn Hoàng sau Thái vân thần Hoàng biết bọn chúng là thuộc hạ của ẩn Hoàng, dược đền lúc trước cũng là của ẩn Hoàng. chỉ là lúc này nhắc tới ẩn Hoàng, ông ta mới nhớ tới một chuyện khiến ông ta giận cả người, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng. trước khi vào thông đạo, ông ta còn đích thân giúp bọn chúng hầm thịt. nếu như ông ta nhớ không lầm thì đó chính là thịt của ẩn Hoàng. chẳng trách ta lại cảm thấy quen thuộc ẩn Hoàng thịt mà bọn chúng ăn chính là ẩn hoàng thái vân thần hoàng lẩm bẩm sắc mặt tái nhợt ông ta đã từng nhìn thấy bản thể của ẩn hoàng nếu không phải nóng lòng tiến vào kho bảo long đế thì chắc chắn sẽ nhớ ra người nói cái gì bọn chúng ăn ẩn hoàng bắc hoàng biến sắc lạnh lùng nhìn thái vân thần hoàng người chắc chắn là bọn chúng ăn ẩn hoàng chứ chắc chắn là thịt của ẩn hoàng thái vân thần hoàng đần ra đám người kia dám ăn thần hoàng ẩn hoàng nhiều ngày trước ngã xuống chẳng lẽ là chết trong tay bọn chúng sao Qua miệng của Bắc Hoàng co giật, hắn dường như đã nhớ ra, khi đó đám người kia hỏi thần dược ở thần hoàng vực có nhiều không, bản thân còn trả lời một câu là rất nhiều. Tên của đám Giang Thái Huyền thì Bắc Hoàng không biết, nhưng nếu gặp mặt hắn nhất định có thể nhận ra. Tuy nhiên hắn đang chữa trị vết thương không có thời gian ra ngoài. Chẳng lẽ thực sự bị cầm đi rồi sao? Tinh Cửu Nguyên nhướng mày lại nói, đám người kia chỉ là thần vương, người mạnh nhất cũng không hơn thần vương Đỉnh Phong, làm sao có thể ăn thịt ẩn hoàng được. Thần vương Đỉnh Phong Bắc Hoàng trầm mặc. Nếu hắn nhớ không lầm thì người suýt nữa đánh chết hắn chính là một vị thần vương đỉnh phong. Bọn chúng là những lão quái vật thời thiên cổ. Ai mà biết được ác chủ bài nào chưa lật? Không phải là ta còn bị lừa sao? Thái Vân Thần Hoàng vội nói. Lúc này nhất định phải chám gió cho bọn chúng mạnh một chút. Như vậy đám người này mới tin rằng là Giang Thái Huyền đã lấy đi. Vậy được, lấy phương pháp luyện hỗn độn đan ra đi. Bọn ta sẽ tin lời ngươi. Một vị thần hoàng nói. Đúng vậy, ngươi nói hỗn độn đan đến từ chỗ ngươi. Nếu không giao bảo vật long đế thì đổi bằng phương pháp luyện đan, những người còn lại phụ họa, không thể. Phương pháp luyện hỗn độn đan chính là át chủ bài chưa lật của bản hoàng. Có tin bản hoàng tự bạo không? Thái vân thần hoàng lạnh lùng nói. Phương pháp luyện hỗn độn đan sau, nếu ta có ta đã trở thành thần hoàng đỉnh phong con mẹ nó rồi, còn ở thần hoàng trung kỳ để làm gì? Xem ra là người không có, một đám thần hoàng chế nhạo. Thái vân thần hoàng im lặng kiên quyết không chịu thừa nhận là có hay không, cùng lắm thì tự bạo. Đương nhiên sẽ không tự bảo thật, ông ta còn chưa muốn chết. Nhìn cả đám người như hổ rình mồi, Thái Vân Thần Hoàng lại nói, thay vì hỏi ta, các ngươi nên đi tìm bảo vật của Long Đế thì hơn, bọn chúng nhất định là chưa đi, nếu có ngươi chậm trễ, bọn chúng sẽ thực sự chạy mất. Chuyện này không cần ngươi phải quan tâm, nỗi đi duy nhất đã bị chặn, con ruồi cũng không thể trốn thoát, Đông Hoàng lạnh lùng cười. Trong kho bố Long Đế, Chư Hoàng bao vây Thái Vân Thần Hoàng, còn bên này đám người giang Thái Huyền đã rời khỏi kho báu từ trước, đồng thời đưa ba người mộ phong ra khỏi thần hoàng vực. Nếu không phải lười ở lại lâu, thì ta muốn xem Thái Vân có tự bạo hay không, lòng hạo nhịn cười mà nói. Chắc chắn là không, nhưng cuộc sống của anh sẽ không dễ dàng. Phương pháp luyện hỗn độn đan có thể lấy ra được mấy là lạ. Tiểu hành thiên lẩm bẩm Mọi người vừa nói vừa cười thảo luận xem có nên đi thiên đế sơn hay không, cuối cùng quyết định cùng nhau đợi tiểu hàm hàm. Chuyện tốt thì không nên bác quên bạn. Giang Thái Huyền cũng nhìn nhiệm vụ một triệu sáu ngàn vạn Thần Hoàng Vực thực sự là giàu có Có tiền đến mức mà Giang Tái Huyền phải kinh ngạc Xứng đáng là nơi mà có nhóm Thần Hoàng Sinh hoạt ngàn vạn năm Các thế lực của thần giới đều không thể so sánh được Có thể coi là một vùng đất thánh Bàn giao nhiệm vụ Giang thái Huyền nói Tinh Khi chủ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ trước thời hạn Thưởng cho mảnh hạt giống Của Thiên Thần X5 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao Thưởng với quả Thần Bí nhân 2 Hợp nhất mở quà Tinh Khi chủ nhận được Thanh Liên Chi Linh nhân một, Dịch dinh dưỡng thần ma tiên thiên X1 Thanh Liên Chi Linh Giang Thế Huyền nhìn phần thưởng do hệ thống ban tặng mà trợn tròn con mắt hệ thống người thực sự là khiến ta cảm thấy hỗn loạn đó Thanh Liên Chi Linh thuộc về 36 phẩm trong hỗn độn khi mà dung hòa tiến hành ôn dưỡng hạt giống hỗn độn có thể phát triển hạt giống hỗn độn lại tạo thành hỗn độn thanh liên biến đổi ra tạo hóa hỗn độn hệ thống mẹ nó, ngươi đừng nói với ta là khi thanh liên tri linh phát triển thành hỗn độn thanh liên, đến lúc đó sẽ xuất hiện một bàn cổ nha. cát miệng giang thái huyền co giật, đừng nói với ta là bàn cổ từ trong hạt giống hỗn độn trong cơ thể ta mà ra. tinh ký chủ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, mỗi một hỗn độn đều sẽ tự vận chuyển và lai tạo khác nhau. hỗn độn thần ma là độc nhất vô nhị, hơn nữa hạt giống hỗn độn và thanh liên là vật sở hữu của ký chủ. thay ngén ra thần ma cũng sẽ là huyết mạch của ký chủ, không thể chống lại ký chủ. Hệ thống trả lời Giang Thế Huyền thở vào nhẹ nhõm Điều này có nghĩa là mỗi thế giới hỗn độn Cũng phải thai ngén khác nhau Duy chỉ có bàn cổ này là có một Cho dù là sinh vật được sinh ra Ở thế giới còn lại kỳ diệu đến mức nào Thì cũng không thể xuất hiện một bàn cổ đại thần thêm nữa Không phải từ cơ thể ta ra là được Ta thực sự sợ có người Mượn cơ thể ta để sống lại Ta sao có thể vượt qua bàn cổ chứ Nhưng mà đây là huyết mạch của ta Không thể chống lại ta sau Giang Thế Huyền vui mừng khôn xiết nó về trong tương lai, mình sẽ có hộ duệ là hỗn độn thần ma à? Hơn nữa, thai nghén hỗn độn thanh liên có phải là sẽ tạo ra một cấp bậc của bàn cổ không? Bàn cổ đó là ai? Là người cư nhất trong 3.000 ma thần, một mình có thể đánh 2.999 người còn lại. Sau khi chấn tính lại, Giang thái Huyền liền dẫn mọi người trở lại đạo tràng, gieo hạt, tưới dịch dinh dưỡng để chờ người đi ra. Vị này có tiếng tâm lẫy lửng nhưng vận may hơi kém, bị người khác tính kế. Hy vọng là sau khi bước vào thế giới này, hắn sẽ không còn xui xẻo như thế nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.